Chương tiết bí、8. quý sùng quân nói, đứa nhỏ, ngươi, đi, đợi đứa của hảo hảo đợi thê trở tử của người, bảo vệ tốt về vệ bảo mặc ẹ ngươi, này, chính là ta cuộc đời này vô pháp hoàn thành nguyện vọng. đời là cuộc pháp ta Quý vô m nôn hai trong mắt ướt át khỏe mắt lưu lạc nước mắt ba quý sùng quân cho quý mặc nôn một cái ôm ấp ở tách ra khi quý sùng quân nói so sánh với hắn ta càng thích n g ư ờ i này con trai con hắn không bảo vệ tốt hắn mẫu thân đây là hắn kiếp này tối không thể tha thứ sai lầm nhưng mà n à y đến từ song song thời không con lại tài cắn vì thê tử đứa nhỏ làm được loại tình trạng này còn có thể đưa hắn mẫu thân hộ hào h ả o đủ để cho hắn vì hắn kiêu ngạo quý mặc nôn khỏe môi vi câu bi thương tâm tình nhưng là tán đi chút quý mặc nôn nói ba ta nơi này có tang thi vi rút ước chế tễ tư liệu lưu cho ngươi một phần còn có này hạt mầm sinh khí nông đậm nói vậy có điều rút sang thi vi rút ước chế tễ tư liệu là quý nhuế ở ma quỷ điệp sự kiện sau nội tâm bất an cho nên phục chế mấy phân cho hắn về phần này hạt mầm là nhẹ nhàng cho hắn nhẹ nhàng tân chiến s ủ n g kêu xuân chi miên sinh mệnh hơi thở rất là nồng đậm bất đồng cho trăm tiểu hợp cùng h u y ễ n tiểu thảo loại này đặc thù chiến s ủ n g phải đổi cường đại sau tài năng phân ra mầm móng xuân chi miên bản thân sinh khí nồng đậm cho nên chỉ cần nhẹ nhàng hướng có thể phân ra mầm móng đến cũng công. chỉ cũng đi theo nhất đi lên, cho chính thành Hán đến này không gian nhất lên, nên bên trong rất nhiều này nọ, Hán. giới giới đào đi đi đi đều là tạo theo thế rất sau, Quý sùng quân nhận lấy về phần mầm móng còn lại là ở quý mặc nôn dạy hạ thành công dấu hiệu sau đó để cao ra xuân thụ quý sùng quân hít sâu một hơi thân thể sảng khoái liền ngay cả lúc này thân thể cơ năng nghiêm trọng giảm xuống quý mặc nôn cũng cảm thấy thân thể thoải mái không ít quý sùng quân nghĩ nghĩ không có nhường quý mặc nôn lập tức rời đi nghe quý mặc nôn trong lời nói hắn vị trí thời gian điểm là ngày mặt trời không lặn thời kỳ cho nên cực mùa mưa trương như thế nào còn có trong đó cái gì nhu phải chú ý còn không rõ ràng quý sùng quân cấp tốc sửa sang lại ra một phần có thể sử dụng được đến tư liệu còn có quý gia hoa cẩm nghiên cứu sở nghiên cứu xuất r a đối phó này cự thú vũ khí ở trong thế giới này bọn họ xưng này cự thú vì ngũ hành thú Thì như q u ý mặc nôn ở đế đâu ngoại tình đến cả người là kim lấy kim vì công kích vũ khí cự thú xưng là kim đi thú khác thuộc loại cung cấp về phần ngũ hành ở ngoài còn lại là phong hành thú băng đi thú đợi chút vì phân chia lấy chúng nó phẩm chất riêng vì điều kiện tiên quyết mặt sau hơn nữa đi thú hai chữ có thể quý mặc nôn nghe vậy niệm n i ệ m nhưng là cảm thấy đỉnh thuận miệng quý sùng quân còn nghĩ kia ngũ hành thú đợi chút gặp qua cự thú trên người có khả năng dùng vật phẩm cũng đều cấp sửa sang lại xuất r a hy vọng có thể đến giúp con quý mặc nôn thực cảm tạ này phụ thân cho dù là song song thời không nhưng này cái phụ thân cũng không c o i cho hắn cái gì khoảng cách cảm thậm chí hắn cũng thực thích này phụ thân hai phụ t ử một phen nói lời tạm biệt quý mặc nôn dùng trùy thủ vết cắt chính mình tay máu lưu ở hồng thượng huỳnh lục s ắ c hình tròn ngọc bội lộ ra dựa theo được biết tin tức quý mặc nôn niết bí quyết khởi động linh hồn nhanh chóng theo khối này trong thân thể tung ra tiến vào ngọc bội giữa cùng lúc đó thời khinh khinh trùng sinh sau thế giới kẽ xịu quý mặc nôn g linh hồn cũng bị lôi ra thân thể ở thời không chuyển hoán khoảnh khắc lẫn nhau hai cái thời không chính mình đối mặt quý mặc nôn g không khỏi chia tay đánh hắn một quyền này là ngươi nợ ta cái kia quý mặc nôn g hơi giật mình xem trước mặt quý mặc nôn g có chút phân không rõ đông nam tây bắc hôn mê giữa hắn đang ở sửa sang lại kia cụ thân thể trí nhớ đ ô n g chốc lại bị kéo xuất ra còn bị tấu một q u y ề n hẳn cái kia bạo tì khí thế nào liền nhịn không được cọc bi lp ở l y đòi ổ